Chương 10: Ngôi nhà của Gon Trong những buổi học đọc dược tiếp theo trong tuần, Harry tiếp tục làm theo những hướng dẫn của vị hoàng tử lai ở chỗ nào chúng được ghi khác với hướng dẫn trong sách của Libatius Borage. Với kết quả là đến buổi học thứ tư, thầy Slughorn đã hết sức khoái cái khả năng của Harry, nói rằng thầy hiếm khi được dạy học trò nào tài năng như vậy. Cả Ron lẫn Hemion đều không vui lắm về chuyện này. Mặc dù Harry đã đề nghị xài chung cuốn sách với hai đứa nó, nhưng Ron gặp nhiều khó khăn hơn Harry trong việc giải đoán chữ viết tay, mà nó không thể cứ bảo Harry đọc to lên dùm nếu không muốn bị nghi ngờ. Trong khi đó, Hemion vẫn kiên quyết cày bừa với cái mà cô nàng gọi là hướng dẫn chính quy. Nhưng càng lúc, cô nàng càng tỏ ra nóng nảy khi những hướng dẫn chính quy này đưa tới kết quả tồi tệ hơn hướng dẫn của hoàng tử harry ngờ ngợ tự hỏi vị hoàng tử lai là ai mặc dù số lượng bài tập mà tụi nó được giao đã khiến harry không có thì giờ đọc hết toàn bộ quyển bào chế thuốc cao cấp nó cũng đã lật sơ qua hết sách đủ để thấy là hầu như không có trang nào mà hoàng tử không ghi chú thêm điều này điều nọ mà không phải tất cả ghi chú đều liên quan đến việc bào chế thuốc Thỉnh thoảng có những lời chỉ bảo về cái gì đó giống như bùa phép mà hoàng tử đã tự mình sáng chế ra. Hay chính là công chúa? Hermione gắt gỏng nói khi nghe lõm Harry chỉ cho Ron xem mấy cái đó trong phòng sinh hoạt chung vào buổi chiều thứ bảy. Rất có thể đó là một cô gái. Mình thấy nét chữ viết tay giống chữ viết của con gái hơn chữ của con trai. Người đó được gọi là hoàng tử Lai mà, Harry nói. Từ hồi nào giờ có bao nhiêu cô gái được gọi là hoàng tử? Hermione dường như không trả lời được câu hỏi này. Cô nàng chỉ cầu nhau và vật phát lại bài luận văn của mình về những nguyên tắc của tái vật chất hóa ra khỏi tay Ron. Anh chàng này đang cố thử đọc bài viết ngược từ dưới lên trên. Harry ngó đồng hồ rồi vội giả nhét cuốn sách bào chế thuốc cao cấp cũ kỹ vô trong túi sách của nó. Năm phút nữa tám giờ, mình phải đi thôi. Kẻo trễ buổi học với thầy Dumbledore. đo. Ôi! Hermione kêu lên ngạc nhiên, ngẩng đầu lên tức thì. Chúc may mắn nha, tụi này sẽ thức đợi. Tụi này muốn nghe thầy dậy buồn không gì? Hy vọng buổi học ok. Ron nói, và hai đứa nó ngó theo Harry chui qua cái lỗ chân dung mà đi. Harry đi qua những hành lang vắng vẻ, Tuy vậy nó cũng phải vội vã bước tránh ra sau một bức tượng khi giáo sư Trilani xuất hiện ở một góc hành lang lẩm bẩm một mình khi xào một bộ bài trong dơ hết chỗ nói rồi vừa đi vừa xem hai bít xung đột bà lẩm nhẩm khi đi ngang qua chỗ Harry cúi long khom ẩn nấp bảy bít một điểm xấu mười bít bảo tàng bồi bít một chàng trai trẻ ngăm đen có thể bị rắc rối một kẻ không ưa người chất vấn Bỗng bà đứng sững lại, ngay bên cạnh bức tượng Harry đang ẩn nấp. Chà, điều đó không thể đúng được. Bà nói vẻ khổ sở, và Harry nghe bà xào lại bộ bài một cách quyết liệt, rồi lại tiếp tục bước đi, chẳng lưu lại gì phía sau, ngoại trừ một hơi nhẹ mùi rượu nâu vẫn dùng để nấu ăn. Harry chờ đến khi chắc chắn là bà đã đi khỏi, mới vội vã bước tiếp, cho đến khi tới được hành lang tầng thứ bảy. Nơi có mỗi một bức tượng thú đá đứng giữa tường. Nước chua! Harry nói, và bức tượng thú đá nhảy qua một bên. Bức tường đằng sau nhẹ nhàng tách ra làm hai. Và một cái cầu thang xoắn bằng đá tự chuyển động lộ ra. Harry bèn bước lên cầu thang để được đưa theo những vòng tròn êm ái lên đến cánh cửa có cái búa gõ bằng đồng dẫn vào văn phòng của Dumledor. Harry gõ cửa. Vào đi! cụ dum lê đo nói con chào thầy harry nói khi bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng à chào con harry ngồi xuống đi cụ dum lê đo mỉm cười nói thầy hy vọng con đã có một tuần lễ thú vị trong tuần đầu tiên quay lại trường dạ cám ơn thầy harry nói ắt hẳn là con bận lắm đã bị nợ một buổi cấm túc rồi ơ harry mới mở miệng nói lọng ngọng nhưng cụ Dunledoe không tỏ vẻ nghiêm khắc lắm. thầy vừa giảng xếp với giáo sư Snape để cho con chịu cấm túc vào thứ bảy tuần tới thay vì tối nay. dạ được. Harry nói trong đầu nó đang có nhiều vấn đề cấp bách hơn là vụ cấm túc với thầy Snape. và giờ đây nó len lén nhìn quanh để xem có dấu hiệu nào về cái mà cụ Dunledoe dự định dạy nó vào tối hôm nay không. Văn phòng hình tròn này trông vẫn như vậy từ trước tới giờ. Những dụng cụ bằng bạc tinh xảo đặt trên mấy cái bàn cao cẳng khẳng khiêu, nhả khói và kêu do do. Chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm ngủ gật trong các khung tranh và con chim phượng hoàng lộng lẫy của cụ Dumledor, con Focus dẫn đậu trên nhành cây của nó phía sau cánh cửa, ngắm Henry với vẻ thích thú rạng rỡ. Thậm chí cảnh vật trông không có vẻ gì là cụ Dumledor đã dọn dẹp chút đỉnh để có chỗ cho hai người cùng thực hành pháp thuật. Vậy là harry, cụ Dumbledore nói, bằng giọng bàn công việc, thầy chắc rằng con mấy bữa nay đang thắc mắc thầy dự định làm gì với con trong những... thầy muốn tìm từ gì cho hay hơn những buổi học này. Dạ thưa thầy, phải. Như vậy, thầy đã quyết định là đã đến lúc con cần biết một số thông tin, một khi con đã biết cái gì khiến chúa tể Voldemort cố tìm cách giết con cách đây 15 năm. Cụ ngưng một chút. Thầy nói vào cuối niên học vừa rồi rằng thầy sẽ nói với con mọi điều. Henry nói, khó mà không nhận thấy trong giọng nói của nó có một chút trách hơn. Rồi nó nói thêm ở cuối câu, thưa thầy. Và thầy đã làm như vậy. Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói, thầy đã nói với con mọi điều thầy biết. Từ điểm này trở đi, chúng ta sẽ rời khỏi cái nền tảng chắc chắn của sự thật. Mà cùng nhau du hành băng qua những bãi lầy tâm tối của ký ức Để tiến vào rừng rậm của những giả thuyết rối rắm nhất Từ đây trở đi, Harry à Thầy có thể sai lầm khủng khiếp như Humphrey Bencher Người đã tin lúc bấy giờ là thời điểm chính mùi để làm ra giạc nấu format Nhưng thầy tin là thầy đúng chứ Harry nói Đương nhiên là thầy tin Nhưng như thầy đã chứng minh cho con thấy thầy cũng phạm sai lầm như mọi người bình thường. Thực ra, bỏ quá cho thầy, do có trí thông minh hơn nhiều người, sai lầm của thầy do vậy càng lớn hơn nhiều. Thưa thầy, Harry ngập ngừng nói, điều thầy sắp nói với con có liên quan gì đến lời tiên tri không? Điều đó có giúp cho con sống sót không? Nó liên quan rất nhiều đến lời tiên tri. Cụ Đung Lê Đo nói, thản nhiên như thể harry chỉ mới hỏi cụ về thời tiết những ngày sắp tới và thầy chắc chắn là hy vọng rằng nó sẽ giúp con sống sót cụ dumbledore đứng dậy và đi vòng quanh cái bàn làm việc ngang qua harry nó bồm chồm xoay mình trên ghế để nhìn theo cụ đang cúi xuống một cái tủ phía sau cánh cửa khi cụ dumbledore đứng thẳng dậy cụ cầm một cái chậu nông quen thuộc bằng đá có mấy dấu khắc chạm kỳ quái quanh miệng cũ đặt cái tưởng ký trên bàn trước mặt Harry. Trông còn có vẻ lo lắng. Harry quả thực từ nãy giờ vẫn ngó chừng cái tưởng ký với chút ngán sợ. Kinh nghiệm trước đây của nó với cái dụng cụ kỳ quái lưu trữ và tiết lộ suy nghĩ và ký ức ấy là tuy có thu được thêm nhiều hiểu biết, nhưng cũng rất ư khó chịu. Lần cuối cùng nó mắc mếu với nội dung của cái chậu đó là nó đã nhìn thấy quá nhiều so với ước mong của nó nhưng cụ dumbledore đang mỉm cười lần này con cùng vào tưởng ký với thầy và bất thường hơn nữa được phép hẳn hoi thưa thầy chúng ta đi đâu một chuyến du ngoạn xuống con đường mòn ký ức của bob Orden. cụ dumbledore nói vừa lấy trong túi ra một cái chai bằng pha lê chứa một chất màu trắng ánh bạc có xoáy bob Orden là ai ông ấy làm việc cho bộ thi hành luật pháp thuật cụ dumbledore nói ông ấy mất cách đây ít lâu sau khi thầy tìm ra tung tích ông ấy và thuyết phục ông giải bày những hồi ức này cho thầy chúng ta sẽ tháp tùng ông ấy trong một vụ thăm viếng mà ông ấy đã thực hiện khi thi hành công vụ harry à nếu còn đứng nhưng cụ dumbledore đang gặp khó khăn trong việc rút cái nút chai ra bàn tay bị thương của cụ dường như cứng đơ và đau đớn lắm. thưa thầy cho phép con không hề gì, Harry à. cụ Dumbledore chỉa cái đũa phép của mình vào cái chai và cái nút bật ra ngay. thưa thầy làm sao mà bàn tay của thầy bị thương vậy? Harry lại hỏi, vừa nhìn mấy ngón tay thâm đen với một cảm giác vừa sợ hãi vừa xót thương. bây giờ không phải lúc kể câu chuyện đó rồi, Harry à. Chưa đến lúc, chúng ta có hẹn với Bob Orden. Cụ đâm lê đo rót cái chất ống ánh bạc trong chai vô cái tượng ký. Cái chất ấy không ra lỏng cũng chẳng phải khí, vừa xoắn tít vừa lung linh hư ảo. Còn vào trước đi. Cụ đâm lê đo nói, ra dấu về phía cái chậu. Harry cúi khom tới trước, hít một hơi thở sâu và nhúng cái mặt mình vô trong cái chất ống ánh bạc đó nó cảm thấy hai chân nó nhấc hỏng khỏi sàn văn phòng nó đang rơi rơi xuyên qua bóng tối cuộn xoáy và rồi hết sức đột ngột nó chớp chớp mắt trong ánh nắng chói chang trước khi mắt nó quen lại với ánh sáng cụ dum lê Đo đã đáp xuống bên cạnh nó hai thầy trò đang đứng trên một con đường ở thôn quê hai bên đường là những dậu cây cao sum xuê dưới vòng trời mùa hạ sáng trong và xanh như sắc hoa xin đừng quên tôi đứng phía trước hai thầy trò cách chừng ba thước một người đàn ông lùn và mập đeo một cặp kính dày cui thật to khiến cho đôi mắt ông ta nhỏ lại như hai đốm mắt ruồi ông ta đang xe một cột gỗ chỉ đường được cắm nhô ra khỏi bụi cây gai ở phía tay trái của con đường harry biết đây hẳn là ông ordin ông ta là người duy nhất có mặt ở đó và ông ta cũng đang mặc cái kiểu quần áo kỳ cục Mà các pháp sư ít kinh nghiệm thường chọn mặt Để trông có vẻ giống dân Murgle Trong trường hợp này là một cái áo khoác thầy tu Và một đôi gệt bên ngoài Một cái áo bơi một mảnh có sọc Tuy nhiên trước khi Harry có đủ thời giờ Để ghi nhận ngoại hình quái đản của ông Ông Orden đã bắt đầu bước đi thật nhanh xuống con đường nhỏ Cụ Dumledo và Harry đi theo Khi họ đi ngang qua một tấm bảng gỗ chỉ đường Harry nhìn lên hai mũi tên của cái bảng. Một cái chỉ ngược hướng con đường nó vừa đi qua có ghi hằng Clayton lớn năm dặm. Mũi tên kia chỉ theo sau lưng ông Orden ghi hằng Clayton nhỏ một dặm. Hai thầy trò đi bộ qua một quãng đường ngắn, mà không thấy gì cả ngoại trừ mấy dậu cây bên đường, bầu trời xanh trên đầu và cái dáng khoác áo thầy tu bảnh bẽn phía trước. Thế rồi con đường quanh qua bên trái và biến tướng, chạy xuống một sườn đồi rất dốc, khiến cho hai thầy trò bỗng đứng trước một cảnh trí bất ngờ của cả một thung lũng nằm phía trước. Harry nhìn thấy một ngôi làng, chắc chắn là làng Hằng Lê Tên nhỏ, nếp mình giữa hai ngọn đồi cao. Có thể thấy rõ cả nhà thờ và nghĩa địa của làng. Bên kia thung lũng nằm trên sườn đồi đối diện là một biệt thự xinh xắn chung quanh có những thảm cỏ trải rộng xanh mượt như nhung. Ông Orden đã chuyển sang bước nhanh một cách bất đắc dĩ vì con đường chạy xuống quá dốc. Cụ Dumledo sải dài bước chân hơn nữa và Harry phải lật đật chạy theo cho kịp. Nó nghĩ làng hăng lê tên nhỏ ắt phải là đích đến cuối cùng của thầy trò nó. Và nó thắc mắc, như đã thắc mắc vào cái đêm thầy trò nó đi tìm thầy Sluogon là tại sao thầy trò họ lại phải tiếp cận từ một khoảng cách xa như vậy? Tuy nhiên chẳng bao lâu sau nó khám phá ra rằng mình đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng thầy trò nó đang đi đến ngôi làng. Con đường uốn cong về bên phải và khi vòng qua khúc quanh rồi, thầy trò nó mới kịp nhìn thấy một góc giặt áo thầy tu của ông Ogdin biến mất trong một khoảng hở của dậu cây. Cụ Dunledo và Henry đi theo ông ta vào một con đường đất hẹp chạy giữa những hàng dậu cao hơn dày hơn cả những hàng dậu thầy trò nó đã bỏ lại phía sau con đường khúc khuỷu gồ ghề lởm chởm đá và đầy ổ gà cũng chạy xuống dốc đồi như con đường lúc nãy và dường như dẫn đến một lùm cây âm u lui xuống phía dưới một chút quả nhiên con đường mòn chẳng mấy chốc mở ra một khu đất trồng cây và cụ dumbledore cùng harry dừng lại phía sau ông orden ông này đã đứng yên và rút ra cây đũa phép mặc cho bầu trời không một án mây đám cây già trước mặt thầy trò harry vẫn tỏa bóng râm âm u sâu và mát và chỉ cần vài giây mắt harry đã phân biệt được một tòa nhà nửa ẩn nửa hiện giữa những thân cây mọc lộn xộn đối với harry đây dường như là một địa điểm lạ lùng để chọn xây nhà hoặc là một quyết định quái đản để cho lũ cây cối mọc um tùm chung quanh, che khuất tất cả ánh sáng và cảnh trí của thôn lũng bên dưới. Nó thắc mắc là liệu có ai ở trong ngôi nhà đó không. Mấy bức tường rêu phong và nhiều miếng ngói đã rớt khỏi mái nhà, có thể thấy những mảnh ngói vụn dung dãi đó đây. Cây tầm ma mọc khắp chung quanh, ngọn cây vươn tới tận cửa sổ, những cái cửa sổ nhỏ xíu và bám đầy bụi bặm tuy nhiên vừa khi nó kết luận là chẳng ai có thể sống ở đó thì một trong mấy cái cửa sổ mở tung ra kèm theo tiếng loảng xoảng và một luồng hơi nước hay khói bốc ra từ cái cửa sổ nhỏ đó như thể có ai đó đang nấu nướng ông ordon lặng lẽ di chuyển về phía trước và harry thấy dường như ông hơi thận trọng khi bóng cây âm u đã che phủ lên người ông ta lại dừng chân đăm đăm nhìn vào cửa chính trên cánh cửa có ai đó đã đóng đinh một con rắn chết. chợt có tiếng sột soạt và một tiếng nổ giòn, rồi một người đàn ông mặc toàn giả đất rớt xuống từ trên một ngọn cây gần đó, đáp xuống đất trên hai chân ngay trước mặt ông Otдин. Ông Otдин nhảy lùi ra sau nhanh đến nỗi dẫm lên đuôi giặc áo khoác của chính mình và té bổ ngửa. Không ai mời ông. người đàn ông đứng trước mặt họ có mái tóc dày bám đầy bụi đến nỗi khó mà nói được nó vốn là màu gì rằng hắn ta súng gần hết mắt hắn ta nhỏ và đen và ngó chồng chọc về hai hướng ngược nhau đáng ra trong vậy phải vui nhộn nhưng hắn lại không hề như vậy kết quả thiệt là dễ sợ và Harry chẳng trách gì ông Orton phải lùi lại liên tiếp nhiều bước trước khi mở miệng nói được ờ, xin chào tôi là nhân viên của bộ pháp thuật không ai mời ông Ờ, tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý ông." Ông Ogden nói vẻ căng thẳng. Harry nghĩ ông Ogden cực kỳ tối dạ. Theo ý Harry thì người lạ mặt kia bày tỏ rất rõ ràng. Đặc biệt khi hắn ta dùng cây đũa phép trong một tay, còn tay kia thì nắm một con dao ngắn đẫm máu. "Còn hiểu hắn nói gì? Ta chắc vậy phải không Harry?" Cụ Dumbledore nói khẽ. "Dạ, dĩ nhiên rồi." Harry nói hơi lúng túng tại sao ông orden không thể hiểu nhưng khi mắt Harry đụng phải con rắn chết neo trên cánh cửa nó bỗng hiểu ra hắn nói xà ngữ giỏi lắm cụ dumbledore nói vừa gật đầu mỉm cười gã đàn ông ăn mặc te tua lúc này đang tiến về phía ông orden tay cầm dao tay cầm cây đũa phép thế này nhé ông orden bắt đầu nói nhưng đã quá trễ Một tiếng nổ to vang lên và ông Orton đã nằm quây lơ trên mặt đất, tay bụng chặt lấy mũi trong khi một dòng nước màu vàng nhơn nhớt lờm lợm xịt ra từ những kẻ ngón tay ông. Morphine! Một giọng hét to vang lên. Một lão già vội vã chạy ra khỏi căn nhà đóng mạnh cánh cửa chính sau lưng khiến cho con rắn chết lắc lư một cách đau khổ. Người này lùng hơn người xuất hiện trước đó và có một kích thước quái dị. Hai dài lão ta rất rộng và hai cánh tay rất dài hợp với đôi mắt nâu sáng quắc mái tóc ngắn rậm rì và gương mặt nhăn nhúm tạo cho lão ta cái dáng vẻ của một con khỉ già hùng mạnh lão già chạy ra và đứng lại bên cạnh cái gã cầm dao lúc này gã đang sặc gì cười khi nhìn cảnh ông Orton nằm trên mặt đất ở bộ hả? lão già ngó xuống ông Orton hỏi đúng ông Orton tức giận nói vừa chấm chấm vết máu mũi trên mặt Dạ, tôi đoán ông là Ganh. Đúng vậy, lão ganh nói. Nó đánh trúng mặt ông hả? Phải, nó đánh. Ông Orton cào nhau. Lẽ đã ông nên báo trước sự có mặt của ông chứ? Lão ganh nói giọng công kích. Đây là tư gia mà, đâu có thể cứ bước đại vô đây mà không tính trước chuyện con trai tôi tự về. Tự về là cái gì hả trời? Ông Orton nói vừa lồm cồm đứng dậy. Mấy người ưa kiếm chuyện, bọn xâm nhập gia cư, dân mơ gô và đồ cặn bã. Cái mũi của ông Orton vẫn còn đang xịt ra thành dòng cái chất vàng vàng như mũ. Ông bèn chĩa đầu cái đũa phép vào mũi mình và dòng mũ đó ngừng chảy ngay lập tức. Lão ganh nói qua khóe miệng với Morphin. Đi vô nhà, không được cái. Lần này, do đã có chuẩn bị, Harry nhận ra xà ngữ. Thậm chí trong lúc nó vừa nghe hiểu điều lão già đang nói, Nó vẫn nhận ra được tiếng rít khè khè quái gỡ là thứ âm thanh duy nhất mà ông Orton có thể nghe ra. Mofin dường như muốn cãi lại nhưng cha gã đã quắc mắt đe dọa khiến gã phải thay đổi ý kiến lết thích bỏ vào trong nhà dán đi trồng trành hết sức kỳ cục và đóng sập cánh cửa lại sau lưng khiến cho con trắng chết lại buồn bã đông đưa. Ông à, tôi đến đây chính là để gặp con trai ông. Ông Orton nói, vừa chùi vết mũ cuối cùng dính trên áo khoác. Đó là morphine đúng không? Ừ, đó là morphine. Lão già đáp giọng dửng dưng. Ông có thuần quyết không? Lão ta hỏi bỗng nhiên đâm hung hăng. Điều đó không quan trọng. Ông Orton lạnh lùng đáp. Và Harry cảm thấy niềm kính trọng đối với ông Orton tăng lên. Nhưng dường như lão ganh lại cảm thấy khác. Lão ta lừa mắt nhìn vào mặt ông Orton và lẩm bẩm. Bằng cái giọng rõ ràng có thể coi là giọng xúc phạm. Giờ tôi lại nghĩ về chuyện đó đây. Tôi đã từng thấy mấy cái mũi giống như mũi ông ở dưới làng kia. Tôi không nghi ngờ chuyện đó. Nếu con trai ông được thả lỏng để quậy người ta. Ông Orden nói. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục cuộc thảo luận bên trong nhà chứ. Bên trong? Dân thưa ông Gunn. Tôi vừa mới nói với ông. Tôi đến đây về chuyện Morphin. Chúng tôi đã gửi một cú. Tôi không xài cú. Lão ganh nói, tôi không mở thư. Vậy thì ông khói lòng mà phàn nàn được là ông chẳng được báo trước về việc khách đến viếng thăm. Ông ổn nói một cách chua chát. Tôi đến đây vì một vụ nghi phạm nghiêm trọng luật pháp thuật. Vụ này xảy ra tại đây và sáng sớm ngày hôm nay. Được rồi, được rồi, được rồi. Lão ganh rống lên. Vậy thì mời vô cái nhà thương điên của tôi và nó sẽ cho ông biết tay. Ngôi nhà dường như gồm có ba phòng nhỏ xíu, hai cánh cửa mở ra căn phòng chính, vừa dùng làm nhà bếp, đồng thời là phòng khách. Mofin đang ngồi trên một cái ghế bành dơ không chịu nổi, bên cạnh một ngọn lửa đang bốc khói, dặn dẻo một con rắn còn sống nhăn giữa mấy ngón tay mập mạp và ư ử ngâm nga với con rắn bằng xà ngữ. Rít đi, rít đi, rắn nhí, trường trên sàn, Mi hãy biết điều với Mofin. Nếu không hắn đóng đinh mày lên cửa, có tiếng xô sát y sèo ở góc phòng bên cạnh cái cửa sổ mở và Harry nhận ra là còn một người khác nữa trong phòng. Một cô gái mặc một cái áo đầm tả tơi màu xám y như màu bức tường đá đầy bụi bặm sau lưng cô. Cô gái đang đứng bên cạnh một cái nồi đang bốc hơi trên một cái bếp đen thui cấu bẩn và đang hụt hạt với cái kệ chất những nồi chảo trồng hết sức nhớp nháp. Mái tóc của cô ta buông rũ xuống sơ sát và cô có một bộ mặt hơi nặng nề bèn bẹt tai tái đôi mắt của cô cũng giống như mắt người anh nhìn chòng chọc về hai hướng ngược nhau trông cô có vẻ sạch sẽ hơn hai người đàn ông một chút nhưng harry nghĩ nó chưa bao giờ thấy một người nào trông thảm hại đến như vậy con gái tôi merope lão ganh miễn cưỡng giới thiệu khi ông orden tò mò nhìn về phía cô gái chào cô ông orden nói cô gái không đáp lại Nhưng sợ sệt liếc da mình một cái Rồi quay lưng lại mọi người Và tiếp tục khua khoắn đám nồi chảo Trên cái kệ đằng sau lưng Thế này ông ganh à Ông Orden nói Để đi thẳng vào vấn đề Chúng tôi có lý do để tin là con trai ông Morphine đã biểu diễn pháp thuật Trước mặt một mơ hồi khuya hôm qua Một tiếng xoảng điếc lỗ tai vang lên merope giờ làm rớt Một trong mấy cái nồi Lượm nó lên Lão ganh gầm lên với cô gái Cứ vậy bừa bãi trên sàn như mấy tên mơ gô bẩn thiếu. Cái đũa phép của mày dùng để làm gì? Cái đồ bịt rác vô tích sự. Xin ông ganh. Ông Orden nói với giọng bị sốc. Khi Merope sau khi đã lượm cái nồi lên, hoảng sợ đến tím tái, lại buông tay để cái nồi rớt xuống một lần nữa, đã run rẩy rút cây đũa phép của cô ra khỏi túi. Chỉ vào cái nồi, lầm bầm một câu thần chú liếu riếu không ai nghe được. Khiến cái nồi bay giọt ngang căn phòng, Tông do bức tường đối diện, bể làm hai. Một phát ra một trận cười điên dại, lão ganh gào lên. Gắn lại, đồ bị thịt vô dụng, gắn nó lại. Mẹ rồi bề lúnh quính trượt ngang căn phòng. Nhưng trước khi cô ta kịp giơ cây đũa phép của mình lên, ông Orden đã giơ cây đũa phép của ông lên và kiên quyết hô, chữa lành. Cái nồi tự liền lại tức thì. Mất một lúc, lão ganh có vẻ như sắp quát vào mặt ông orden nhưng rồi dường như nghĩ lại thay vì vậy lão quay qua giễu cợt con gái của mình hên cho mày là cái ông tử tế của bộ đang ở đây hả có thể ông ta sẽ đem mày thoát khỏi tay tao có thể ông ta không chê thứ ả phù thủy nhớp nhúa. không nhìn ai mà cũng không cảm ơn ông orden merope lượm cái nồi lên rồi đặt nó trở lại trên kệ bằng đôi tay run rẩy xong cô ta đứng thật yên lặng lưng tựa vào bức tường giữa cái cửa sổ cáu bẩn và cái bếp lò như thể cô chẳng mong ước gì hơn là lún vào trong bức tường đá đó mà biến mất cho rồi ông ganh à ông ordan lại bắt đầu nói như tôi đã nói lý do việc thăm viếng của tôi là tôi nghe ông nói lần đầu rồi lão ganh nạt ngang vậy thì sao morphin tiện tay quay một tên mơ cô một tí vậy thì sao nào Mofin đã vi phạm luật pháp thuật ông ordon nghiêm nghị nói morphin đã vi phạm luật pháp thuật lão gân nhại lại giọng ông ordon làm cho nó trịnh trọng và ngân nga morphin lại cười khằng khặc nó đã dạy cho tên mơ gô bẩn thỉu một bài học chuyện đó bây giờ là bất hợp pháp hả vâng ông ordon nói tôi e là như vậy ông rút từ túi áo trong ra một cuộn giấy da và mở ra vậy thì cái gì đó bản án của nó đó hả lão gân nói giọng cất cao giận dữ đây là trát đòi hầu tòa của bộ trát trát ông tưởng ông là ai mà dám ra trát đòi con trai tôi đi bất cứ đâu tôi là trưởng đội thi hành luật pháp thuật ông ordin nói và ông tưởng bọn ta là đồ cặn bã hả lão gân gào lên lúc này đã tiến tới trước mặt ông ordin Chỉ một ngón tay có móng vàng khè vào ngực ông ta. Đồ cặn bã chạy quắn đít lên khi bộ ra lệnh à? Ông có biết ông đang nói chuyện với ai đây không? Hả đồ máu bùng nhái nhép bẩn thỉu. Tôi có cảm giác là mình đang nói chuyện với ông Gân. Ông Ogden nói có vẻ đề phòng nhưng vẫn kiên quyết. Đúng vậy! Lão Gân rống lên. Trong một thoáng, Henry đã tưởng lão Gân là một động tác tay tục tiểu. Nhưng nó kịp nhận ra lão ta chỉ giơ cho ông Orden xem một chiếc nhẫn cận đá đen xấu xí mà lão đeo ở ngón tay giữa. Lão ta quơ quơ ngón tay đeo nhẫn trước mắt ông Orden. Thấy cái này không? Thấy không? Biết là cái gì không? Biết xuất xứ của nó không? Nó thuộc về gia đình tôi hàng thế kỷ rồi. Gia đình chúng tôi lâu đời như vậy đó. Và hoàn toàn thuần quyết suốt từ xưa đến nay. Biết người ta từng ra giá với tôi bao nhiêu cho cái này không? Với quy hiệu dòng họ BVRL Trên mặt đá đen. Tôi không biết. Ông Ogden nói, chớp chớp mắt khi chiếc nhẫn được dí vô sát mũi ông chừng ba phân. Và chuyện đó đi lạc đề khá xa ông Gunn à. Con trai ông đã phạm... Hú lên một tiếng giận dữ, lão Gunn chạy về phía cô con gái. Trong một nửa giây, Harry tưởng đâu lão ta sắp bóp họng Merope khi lão dung tay lên cổ họng cô ta. Nhưng ngay sau đó, lão lôi cô ta về phía ông Orton bằng một sợi dây chuyền vàng đeo quanh cổ cô. Thấy cái này không? Lão ta gầm lên với Orton, lắc lắc một cái mề đầy vàng khá nặng vào mặt ông. Trong khi Merope ú á ú ớ, miệng mồm há hốc ra để thở. Tôi thấy, tôi thấy. Ông Orton vội vàng nói. Của Slytherin. Lão gân gào lên. Của Salazar Slytherin. Chúng tôi là cháu chắc thừa kế chính thống của cụ. Ông nói sao về chuyện này hả? Ông Gân, con gái của ông kìa. Ông Orton lo lắng nhắc chừng, nhưng lão Gân đã buông Merope ra. Cô bèn lê lết tránh xa ông bố, quay trở lại cái gốc của mình, xoa xoa cái cổ và hớp lấy hớp để không khí. Thế đấy Lão Gân nói giọng đắc thắng, như thể vừa chứng minh xong một điểm mấu chốt phức tạp, vượt xa tất cả mọi tranh luận. Ông liệu hồn đừng có mà đi nói chuyện với chúng tôi như thế Chúng tôi là bùn đất dính dưới giày của ông Hàng bao thế hệ thuần quyết Tất cả đều là phù thủy Tôi dám nói là nhiều hơn số ông tính ra Gia lão dẫm dẫm cái sàn Chỗ ông Orton đứng Morphin lại cười khằng khặc merobe không nói gì Chỉ co rút bên cạnh cửa sổ Đầu cuối gục Và gương mặt giấu trong mái tóc rủ xuống Ông ganh à Ông Orton kiên trì nói Tôi e là cả tổ tiên của ông lẫn tổ tiên tôi không liên quan gì tới vấn đề trước mắt. Tôi đến đây bởi vì Morphin, Morphin và người mogo mà cậu ấy trù ẻo hồi khuya hôm qua. Theo thông tin của chúng tôi, ông ordin liếc nhìn xuống cuộn giấy da của mình, thì Morphin đã ếm một bùa hay ngải lên người mogo nói trên, khiến người đó phát bang vô cùng đau đớn. Morphin cười hinh hít. Im đi, con! Lão Gân gầm gừ bằng xà ngữ và Morphin lại nín khe. Nếu nó có làm vậy thì đã sao nào? Lão Gân ngang ngược nói với ông ordin Tôi đoán ông đã chùi dùm cái mặt dơ của tên Mơ Gô đó rồi chứ. Và cả trí nhớ của thằng đó để tốn. Đó đâu phải là vấn đề phải không ông Gân? Ông ordin nói. Đây là một cuộc tấn công không do khiêu khích trong một trường hợp không có sự phòng vệ. Tôi đã thấy rõ ông là một kẻ khoái mơ gô ngay từ lúc mới gặp ông. Lão Gunn khinh khỉnh nói và lại dẫm dẫm lên sàn nhà một lần nữa. Cuộc tranh luận này chẳng đưa chúng ta tới đâu cả. Ông ordin quả quyết nói. Có thể thấy rõ ràng qua thái độ của con trai ông là cậu ta không hề cảm thấy hối hận về hành động của mình. Ông liếc xuống cuộn giấy da một lần nữa. Morphin sẽ ra tòa vào ngày mười bốn tháng chín để trả lời về sự cáo buộc đã dùng pháp thuật trước mặt một mơ gô và khiến cho mơ gô đó bị tổn thương và đau khổ ông ordin ngừng lại có tiếng chó ngựa lọc cọc nhạc ngựa len ken và tiếng cười to vọng vào khuôn cửa sổ mở dường như con đường quanh co dẫn vào làng chạy rất sát chòm cây bao bọc ngôi nhà lão ganh đứng bất động lắng nghe hai mắt lão mở to Morphin rít lên và quay mặt về phía phát ra âm thanh, có vẻ thèm thuồng. Merube ngẩng đầu lên, Harry thấy gương mặt cô ta trắng như bột. Chào ôi, một cảnh ngứa mắt gì đâu? Giọng một cô gái vang lên, nghe rõ qua khung cửa sổ mở. Như thể cô ta đang đứng trong cùng một căn phòng với họ. Ba anh không thể cho dọn dẹp cái tròi nát đó sao anh Tom? Cái đó đâu phải của nhà anh, giọng một chàng trai trẻ mọi thứ bên kia thung lũng đều thuộc về gia đình anh nhưng cái chòi đó thuộc về một lão bá dơ tên là ganh và con cái lão thằng con khùng lắm chắc em có nghe mấy chuyện người ta đồn đãi trong làng cô gái phá ra cười tiếng nhặt ngựa len keng và tiếng gió ngựa lộc cộc vang lên càng lúc càng to hơn morphin làm như thể muốn nhảy ra khỏi cái ghế bành nó đang ngồi ngồi yên cha nó nói bằng xà ngữ giọng răng đe Anh Tom à, giọng cô gái lại vang lên, bây giờ nghe rõ đến nổi hẳn là họ đang ở bên cạnh căn nhà. Có thể em lầm, nhưng có ai đó đã đóng đinh một con rắn lên cửa phải không? "Ôi trời ơi em nói đúng, giọng chàng trai nói. Chắc là thằng con trai, anh đã nói với em là thằng đó khùng mà. Đừng nhìn nó Cecilia, cưng của anh. Tiếng nhạc ngựa len ken và gió câu lộc cộc bây giờ lại nghe nhỏ dần. Cưng của anh. Morphine thì thầm bằng xà ngữ nhìn cô em gái. Hắn gọi con đó là cưng của anh. Vậy là đằng nào đi nữa hắn cũng không thèm mày. Merobe trắng nhợt đến nỗi Harry cảm thấy chắc là cô ta sắp xỉu. Chuyện gì vậy? Lão ganh nói sẵn giọng cũng bằng xà ngữ. Hết nhìn con trai tới nhìn sang con gái. Mày nói cái gì vậy Morphine? Nó khoái ngó thằng Mergo đó. Morphine nói, một vẻ đồi bại hiện ra trên gương mặt khi hắn nhìn chồng chọc cô em gái. Cô ta tỏ ra khiếp sợ cực kỳ. Luôn luôn ở trong giường mỗi khi thằng ấy đi ngang, dòm hắn qua dậu cây. Có không? Và tối hôm qua, Meribay ngắt ngứa lắc đầu dễ gian xin, nhưng Morphin vẫn nói tiếp một cách tàn nhẫn. Đeo ở cửa sổ chờ hắn đánh xe ngựa về nhà. Có không? Đeo ở cửa sổ để ngóng một thằng mơ gô à? Lão ganh rít lên trong miệng. Cả ba cha con nhà ganh hầu như quên bén sự có mặt của ông ordin Ông này tỏ vẻ vừa ngơ ngáo, vừa bực bội trước đợt rít khè và nghiến ngót mới mà ông không hiểu gì hết. Có đúng không? Lão ganh hỏi bằng một giọng lạnh băng, tiến một hai bước về phía cô gái đang khiếp đảm. Con gái của ta, dòng dõi thuần quyết của Salazar Slytherin. Mà si mê một thằng mơ gô máu bùm nhơ nhuốc à? Merobe lắc đầu như điên, ép sát mình vào tường, dường như không thể thốt nên lời. Nhưng mà con trị hắn rồi, bố. Mofin cười khằng khặc. Con đã trị hắn khi hắn đi ngang qua đây, và hắn hết còn đẹp trai khi băng cua nổi khắp mình mẩy. hả Merobe? Mày! Đồ á phù thủy nhảy ranh gớm ghét, đồ phản bội quyết thống bẩn thiếu lão ganh rống lên mất hết bình tĩnh và hai bàn tay lão siết quanh cổ họng cô con gái cả harry và ông orden cùng lúc thét lên đừng ông orden giơ cây đũa phép lên và hô buông ra lão ganh bị văng ngược ra sau cách xa cô con gái lão ta vấp vào một cái ghế và té chỏng gọng rống lên một tiếng giận dữ Morfin nhảy dọt ra khỏi ghế nhào vô ông orden Dung dậy con dao đẫm máu trong tay và phóng bừa bãi bùa phép từ cây đũa phép của gã ông orden chạy thí mạng cụ dumbledore ra dấu rằng hai thầy trò cũng nên chạy theo và harry vâng lời tiếng gào thét của merobe còn vang vọng trong lỗ tai nó ông orden chạy khỏi con đường mòn hai tay vòng lên che đầu và phóng ra con đường chính đâm sầm vô một con ngựa nâu lông mượt do một chàng trẻ tuổi tóc đen đẹp trai cởi cả chàng ta và cô gái xinh đẹp cởi con ngựa xám bên cạnh đều phá ra cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng ông ordin đâm sầm vô hông con ngựa rồi lồm cồm đứng dậy chạy bán mạng ngược lên con đường cái áo khoác thầy tu phất phơ che trùm từ đầu đến chân thầy nghĩ nhiêu đó là đủ rồi harry à cụ dum lê nói cụ nắm lấy cùi chỏ harry và kéo mạnh tích tắc sau cả hai thầy trò lại bay giọt lên xuyên qua bóng tối một cách nhẹ tên cho đến khi cả hai đáp xuống đứng đối diện nhau trong văn phòng của cụ dumbledore lúc này đã mờ mờ tối cô gái ở trong cái chòi có bị chuyện gì không harry hỏi ngay trong khi cụ dumbledore thắp thêm đèn bằng một cái phẩy nhẹ của cây đũa phép cái cô tên merope hay tên gì gì đó à cô ta sống sót Cụ Đâm Lê Đo nói, vừa ngồi xuống phía sau bàn làm việc và đa dấu cho Harry cũng ngồi xuống. Ông Ordon đụng thổ trở về bộ và chỉ trong vòng 15 phút sau đã trở lại với quân tiếp viện morfin và cha nó cố gắng chống trả nhưng cả hai bị chế ngự, bị đưa ra khỏi tròi và sau đó bị tòa án pháp thuật kết án. morfin vì vốn có tiền án về tấn công Murgol nên đã bị kêu án 3 năm tù ở nhà ngục Azkaban. Mavolo, kẻ đã gây thương tích cho ông Orden và nhiều nhân viên khác của Bộ Pháp thuật thì bị tù 6 tháng. Mavolo à?" Harry ngạc nhiên lặp lại cái tên. "Đúng vậy." Cụ Dumbledore nói mỉm cười xác nhận. "Thầy hài lòng là con theo kịp câu chuyện." "Vậy lão già đó là ông ngoại của Voldemort, đúng vậy?" Cụ Đâm Lê Đo nói Mà volo cùng con trai morphin và con gái Merope là hậu duệ cuối cùng của dòng họ ganh một dòng họ Pháp Sư rất lâu đời nổi tiếng về tánh khí hung tợn và bất thường truyền qua nhiều thế hệ do tập quán kết hôn với bà con họ hàng thiếu hiểu biết cộng với kiểu cách quý tộc phô trương đưa tới hậu quả là của nã dòng họ đã bị hoang phí qua nhiều thế hệ trước khi mavolo chào đời như còn thế đấy ông ta sống trong cảnh nghèo nàn dơ giấy tánh khí thô lỗ và cực kỳ kiêu căng tự đại với vài di sản của dòng họ mà ông ta nâng niu như con trai mình và hơn cả con gái mình vậy Merobe harry chồm tới trước trên ghế của nó và nhìn đăm đăm cụ dumbledore vậy Merobe là thưa thầy Có phải điều đó có nghĩa là cổ là mẹ của Voldemort? Đúng vậy, cụ Dumbledore nói. Và ngẫu nhiên chúng ta cũng đã thoáng thấy cha của Voldemort. Thầy không biết con có để ý hay không. Có phải người Mogo mà Morphin đã tấn công không thưa thầy? Người đàn ông cưỡi ngựa ấy. Đúng vậy, cụ Dumbledore nói tươi cười. Vậy, đó là Tom Riddle cha Cậu Mơ Gô đẹp trai thường cởi ngựa ngang qua căn tròi của gia đình ganh, người mà Merobe phải lòng si mê đấm đuối. Và cuối cùng họ cưới nhau à? Harry nói dễ dễ không tin được, không thể tưởng tượng hai người không giống nhau chút nào ấy lại có thể yêu nhau. Thầy nghĩ còn quên mất. Cụ Đung nói rằng Merobe là một phù thủy. Thầy không tin rằng quyền năng pháp thuật của cô ta có thể bộc lộ ưu thế tối đa khi còn bị cha mình khủng bố một khi mavolo và Morfin đã ở yên trong nhà tù azkaban một khi cô ta được tự do một mình lần đầu tiên trong đời thì thầy tin chắc cô ta có thể bung ra để cho khả năng của mình phát triển hết mức và âm mưu một kế hoạch thoát khỏi cuộc sống vô vọng mà cô ta đã phải chịu đựng suốt mười tám năm con có thể nghĩ ra biện pháp nào mà Merobe có thể dùng để khiến Tom Riddle quên đi người bạn tình Morgo và phải lòng cô ta không? Lời nguyền độc đoán, Harry suy đoán, hay là tình dược? giỏi lắm. Về phần thầy thì thầy thiên về giả thuyết cô ta đã dùng một loại tình dược. Thầy chắc rằng như vậy sẽ lãng mạn hơn đối với cô ta và thầy không nghĩ cô ta gặp khó khăn lắm trong việc mời Riddle một ly nước. Vào một ngày nóng bức nào đó khi Đuế Đô đang cởi ngựa Về nhà một mình Dù trường hợp nào xảy ra đi chăng nữa Thì chỉ trong vòng vài tháng sau cái cảnh mà chúng ta Vừa chứng kiến Ngôi làng hàng tên nhỏ được thưởng thức Một vụ xì căng đan khủng khiếp Con có thể tưởng tượng Thiên hạ đàm tiếu như thế nào Khi con trai ông Điền Chủ Trốn đi xây tổ uyên ương Với Mê-rô-bê Con gái một gã bá dơ Nhưng cái vụ tai tiếng chấn động cả làng ấy Chẳng nghĩa lý gì đối với Mavolo Ông ta từ nhà ngục Azkaban trở về Những mong thấy cô con gái của mình Ngoan ngoãn chờ mình về với bữa ăn nóng dọn sẵn trên bàn Nhưng thay vì vậy Ông ta chỉ tìm thấy một lớp bụi dày ba phân Phủ trên bức thư dính biệt Giải thích việc cô con gái đã làm Từ tất cả những gì mà thầy có thể khám phá ra Thì kể từ lúc đó trở đi, ông ta không bao giờ nhắc đến tên hay sự tồn tại của cô con gái nữa. Cơn khủng hoảng về sự bỏ trốn của cô con gái có lẽ đã góp phần làm cho ông ta chết sớm, hoặc cũng có thể ông ta chết vì không biết tự nấu ăn cho mình. Nhà ngục Azkaban đã làm cho Mavolo thực sự suy yếu, và ông ta đã không sống được cho đến lúc nhìn thấy Morphine trở về căn tròi. Còn Merobe, cô ấy... cô ấy cũng chết sớm phải không? Chẳng phải là Voldemort được nuôi lớn lên trong một diện mồ côi sao? Thực ra đúng như vậy. Cụ Dumledo nói, ở đây chúng ta phải giả thiết một số thứ, mặc dù thầy nghĩ cũng không khó khăn lắm để loại trừ dần để biết được điều gì đã xảy ra. Còn thấy đó, trong dòng vài tháng trốn đi xây tổ quyên ương với nhau, Tom Riddle lại tái xuất hiện ở ngôi nhà trong trang trại ở làng Hamilton nhỏ mà không dắt vợ cùng về. Chuyện đồn đại lăn nhanh khắp trong vùng là anh ta nói gì đó về bùa mê ngải lú và bị hớp hồn. Điều anh ta muốn nói, thầy đoán chắc là việc anh ta đã trải qua cơn mê ám rồi tỉnh ra. Tuy nhiên thầy dám nói là anh ta không muốn nói thẳng ra những từ đó vì sợ bị coi là điên. Tuy nhiên, khi dân làng nghe anh ta nói vậy, họ cũng đoán được là Merobe đã dối gạt Tom Riddle, đã giả vờ như sắp có con, và vì vậy mà anh ta đã phải cưới cô ta. Nhưng cô ấy có con thật mà. Đó là mãi một năm sau khi họ cưới nhau, Tom Riddle đã bỏ rơi vợ khi cô ta đang có mang. Có chuyện gì trục trặc à? Harry hỏi. Tại sao tình dược hết hiệu nghiệm? Lại suy đoán nữa thôi Cụ đâm Lê Đo nói Nhưng thầy tin là Mê-rô-bê Kẻ yêu chồng tha thiết Không thể chịu đựng hơn nữa Cảnh nô dịch chồng bằng phương tiện pháp thuật Thầy tin là cô ta đã tự nguyện ngưng cho chồng uống tình dược Có thể giống mê muội, Cô ta đã tin rằng Giờ đây anh ta hẳn là đã đáp lại tình yêu của cô Có thể cô ta nghĩ anh ta sẽ ở lại vì đứa con. Nếu vậy thì cô đã tính toán sai lầm trong cả hai trường hợp. Anh ta đã bỏ rơi cô ta, không bao giờ gặp lại cô ta và không bao giờ bận tâm tìm hiểu coi con trai mình ra sao. Bầu trời bên ngoài đã đen như mực và những ngọn đèn trong văn phòng của Đôm Lê Đo dường như chiếu sáng rạng rỡ hơn trước đó. Thầy nghĩ đêm nay như vậy là đủ rồi, Harry à." Cụ Dumbledore nói sau một lúc im lặng. "Dạ thưa thầy." Harry nói. Nó đứng lên nhưng chưa rời phòng. "Thưa thầy, biết tất cả những điều này về quá khứ của Voldemort có quan trọng không?" "Thầy nghĩ là rất quan trọng." Cụ Dumbledore nói. "Và nó có liên quan gì đến lời tiên tri không?" nó có mọi thứ liên quan đến lời tiên tri. Dạ. Harry nói hơi bối rối nhưng cũng tin vậy. Harry quay lưng bước đi. Chợt một câu hỏi nảy ra. Nó bèn quay lại. Thưa thầy, con có được phép kể cho Ron và Hermione mọi điều mà thầy vừa nói với con không? Cụ Dumbledore cân nhắc ngó nó một lúc rồi nói, được. Thầy nghĩ cậu Weasley và cô Ranger đã chứng tỏ là những người đáng tin cậy. Nhưng Harry à, thầy muốn đề nghị con hãy yêu cầu các trò ấy đừng kể lại cho bất kỳ ai khác nghe bất cứ điều gì về chuyện này. Sẽ chẳng hay ho gì nếu tin đồn lan ra là thầy biết được hay đoán được nhiều ít thế nào những bí mật của chúa tể Voldemort. Thưa thầy không đâu, con sẽ bảo đảm là chỉ có Rome và Hemion thôi. Chúc thầy ngủ ngon. Nó lại quay lưng đi, và khi gần như đã ở ngưỡng cửa thì nó thấy cái vật đó. Nằm trên một trong mấy cái bàn nho nhỏ cao cẳng khẳng khiu, bị đặt lên quá nhiều thứ dụng cụ bằng bạc, là một chiếc nhẫn vàng cẩn mặt đá đen to, nứt nẻ xấu xí. "Thưa thầy." Harry nói vừa trố mắt nhìn chiếc nhẫn. "Cái nhẫn đó sao?" Cụ Dumbledore nói thầy đã đeo nó khi chúng ta đến thăm giáo sư slugon đêm đó đúng vậy cụ dumbledore đồng ý nhưng chẳng phải thưa thầy không phải đó cũng là chiếc nhẫn mà lão mavrovê képalogon đã đưa cho ông ordon xem hả cụ dumbledore cúi đầu chính chiếc nhẫn đó nhưng mà làm sao lâu nay thầy vẫn có nó sao không thầy chỉ mới thu được nó gần đây thôi cụ dumbledore nói thực ra thì chỉ vài ngày trước khi thầy đến đón con ở nhà dì dưỡng con thưa thầy vậy là vào khoảng thời gian thầy bị thương ở tay phải không ừ vào khoảng đó harry à harry ngập ngừng cụ dumbledore đang mỉm cười thưa thầy chính xác là làm thế nào mà trễ quá rồi harry à con nên nghe câu chuyện này vào lúc khác chúc con ngủ ngon dạ Chúc Thầy ngủ ngon.